À, anh em nhá chào mừng mọi người đã đến với kênh đọc truyện tạ tình kỳ và mình là lão trần hôm nay anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series quỷ bí chi chủ chương là đêm trăng tròn ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Clan đã thoát qua được à, ở bên chỗ cảnh sát còn bên phía mấy cô nàng hút dit chat và fit thì họ đã thuê một người làm cái nghi lễ để có thể à, xua đuổi những cái vong linh hay là những linh hồn tà ác này nọ kia nhưng không thành công Ở phần trước thì klin cũng đã muốn tìm một vệ sĩ và gặp được một người có thể điều khiển xác sống tuy nhiên anh ta không chấp nhận làm vệ sĩ cho klin vì thấy nhiệm vụ quá khó và phần trước thì cuối cùng klin cũng về nhà và lên màn xương xám à, bói các kiểu để xem mình có gặp nguy hiểm gì không trong cung điện nguy nga cổ xưa klin không lo bị người khác dò xét lại một lần nữa lặp lại câu xem bói vừa rồi gặp câu trả lời phủ định thì hắn không còn khẩn trương nữa ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh phát hiện ngôi sao đỏ thẫm mới tăng thêm kia ở ngay tại vị trí trung tâm được nhiễm lên một chút dương quang kim sắc đây chính là nguồn gốc mà mình cảm nhận được dòng nhiệt lượng ấm áp kia sau lên tràn ra linh tính lấy phương thức khẩn cầu cẩn thận từng ly từng tí chạm vào cảnh vật biến ảo trước mắt hắn cấp tốc nổi lên một tràng cảnh mơ hồ cô gái thấp bé xinh xắn bị hắn thử nghiệm kéo vào trong xương xám kia đang đứng cùng với một nữ sĩ với mái tóc màu nâu hơi xoăn đứng trước tế đàn có thêm một nam tử đeo mặt đạ trắng đang thấp giọng tụng niệm tôn danh của thần mặt trời vĩnh hằng tỏa ra ấm áp quang mang tinh khiết đây là đang tìm người trừ tà ư lên suýt chút nữa thì bật cười lúc này hắn rốt cuộc đã làm rõ nguyên do tình trạng trước đó cũng không phải là có ai xuyên thấu màn xương xám quá chặt hắn cái này giống với đám người tiểu thư chính nghĩa tụng niệm tôn danh tiến hành cầu khẩn màn xương xám tiếp thu được tin tức sẽ thuận theo bản năng phản hồi lại cho hắn nhưng bởi vì cũng không phải là khẩn cầu cho nên âm thanh trùng điệp hư ảo biến thành một dòng nước ấm. Nhắc nhở, đây chính là nhắc nhở, chứ không phải tổn thương hay ảnh hưởng gì, lên phán đoán. Cùng lúc đoán cũng đại khái xác định một việc, đó chính là tại mảnh không gian thần bí này, thành lập phương pháp liên hệ cùng với bọn tiểu thư chính nghĩa, cũng không phải là quỷ dị tuyệt đối, không nằm trong quy tắc của thế giới này. Nó như cũ lại nhận được ước thúc nhất định, sẽ bị phương thức đặc biệt ở một trình độ nào đó ảnh hưởng tới. Lên tiếp tục nhìn cảnh tượng trước mắt, nghe được tiếng nói, ngạc nhiên phát hiện việc này kéo dài thời gian so với bất kỳ lần nào trước đây đều lâu hơn. Trước đó hắn không có cách nào chủ động nhìn trộm mục tiêu ứng đối với ngôi sao đỏ thẫm, ngoài trừ trường hợp đối phương tiến hành cầu khẩn, hắn mới có thể tiếp thu được hình ảnh tương ứng. Còn nữa, khi hắn đáp lại, cũng có thể nhìn thấy hình ảnh, nghe thấy âm thanh tương ứng ở hiện trường, nhưng đến khi mà kết thúc nghi thức, lên cũng không thể thu hoạch được tin tức ngoại vi nào khác. Mà hôm nay Glenn giống như đang coi một đoạn phim vậy Nó duy trì rất lâu lên thấy cô gái nhỏ nhắn xinh xắn này Trò chuyện với một nam tử mang mặt nạ vàng Trong thư phòng Hắn cũng nghe thấy bạn của cô gọi cô là hút Chính xác là cô đang tìm kiếm vật liệu Phi phẩm tương ứng của quan trị an Mà cho đến khi hai cô gái này đi về nhà Glenn tiếc nuối khi nhìn không rõ biển số phòng Đến đây thì đoạn phim mới kết thúc Dương quang kim sắc cũng dần tiêu tán đi Hắn như có điều suy nghĩ gật đầu Mơ hồ hiểu ra vì sao lại xuất hiện dị thường. Nói cách khác thì lực lượng tịnh hóa giúp mình duy trì hình ảnh kéo dài ư. Hút tiêu tốn 30 bảng là rất đáng. Không biết đến bao giờ chính mình mới có thể duy trì được lâu như vậy. lên lắc đầu cười, hiện ra giấy bút, rồi định lại màn xương xám tiếp tục xem bói để tìm tung tích của Ian Wright. Vẫn xem bói cảnh mơ, nhưng lần này lên thấy được nhiều cảnh tượng hơn. Cảnh thứ nhất vẫn là căn phòng nhỏ hẹp tối tâm bẩn thỉu và Ian Wright thì đang ngủ say như chết trên chiếc giường tầng. Cảnh thứ hai lại là chỗ cống ngầm mà hai người từng đến. Ian ngồi sổm trước thi thể không còn nguyên ian ngoi xom truoc thi the của da đưa tay sờ hai răng, lấy đi một chiếc răng trong số chúng. Cảnh thứ ba là đường phố náo nhiệt ồn ào, người qua đường quần áo giản dị, thậm chí là cũ kỹ và rách dưới. Trung tâm của đường phố có vườn hoa và bãi cỏ, ống khói thấp bé bị sương mù vây quanh. Ian mặc chiếc áo khoắc lớn cũ kỹ, Đồi chiếc mũ tròn, cảnh giác nhìn quanh, rồi tiến vào cục điện báo cách trung tâm đường phố không xa. trước phía đối diện là cửa vào gà tàu điện ngầm hơi nước, khá giống với một trung tâm thương mại. Cảnh tượng trước mắt nhanh chóng mở dần, thậm chí trở nên trong suốt. Lên mở bưng hai mắt, gón trỏ, ngõ nhẹ và mép cái bàn đồng dài cho ra phán đoán sơ bộ. Nhìn chuyện trước răng và gửi điện báo, Jarrell với Ian không phải là tổ hợp thám tử ngẫu nhiên bị cuốn vào trong chuyện nguy hiểm căng định có cả một tổ chức đứng sau bọn họ có thể xác định được cảnh tượng thứ ba là ở nơi nào lên không vội phân tích sâu hơn bởi vì hắn không muốn ở trên màn sương sám quá lâu rời khỏi chiếc ghế lưng cao của kẻ khờ hắn đến góc khẻo lánh ở bên cạnh tìm kiếm đặc tính phi phàm của melso ở bên trong chiếc túi giấy dai rồi lúc trước hắn đã bỏ vào nơi này lên nâng vật phẩm màu đỏ thẫm như thạch rau câu kia lên sau đó lại ngồi xuống chiếc ghế viết ra câu xem bói mới tên của ma dược đối ứng hắn thầm đọc một tay cầm đặc tính phi phạm một tay nắm tờ giấy viết câu xem bói mượn nhờ minh tưởng tiến vào giấc ngủ trong giấc mơ mê viễn mông lung ngài đại sứ ăn mặc hoa lệ đến là khoa trương khuôn mặt thon gầy có râu lại lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của lên ông ta cầm một bình chất lỏng màu đỏ thẫm nói với mưu so uống nó đi uống bình ma dược thợ săn này xong cậu có thể nắm giữ đảng james tất nhiên cũng sẽ không thiếu tiền Rưu sau đại đế từng nói, đánh một gậy thì cho một củ cà rốt. Thợ săn Bách Lung là một thành phố lớn, Mao xồ khá câu mày, nghi ngờ hỏi ngược lại. Trong nhận thức mù mờ của gã thì thợ săn là thuộc về hạng dã ngoại, thuộc về động vật, vì đại sứ trung niên nọ bật cười há hả. Thành phố lớn nhất thì cũng là rừng rậm tối tâm lớn nhất. Ở nơi đây mỗi người đều có hai thẳng tân, tầng thân phận, một là con mồi, hai là thợ săn. Thợ săn có nhỏ yếu hơn chẳng nữa thì cũng là thợ săn, có thể tổn thương đến con mồi mạnh mẽ nhất. Đi đi, hãy tiến vào trong bãi săn khổng lồ này. Cảnh tượng vỡ vụn hóa thành vô số điểm sáng, lên cúi đầu nhìn đặc tính phi phạm có sắc đỏ thẫm trong tay, không một tiếng động mà nói. đay ra là ma dược thợ săn, chẳng trách mêu so đánh đấm giỏi như vậy, còn thổi được mũi tên ngâm độc nữa. Chẳng trách là gã có thể truy tìm được đến nơi này, nhưng dường như gã còn chưa chân chính hiểu được tinh túy của thợ săn. Không có bảy sẵn bẫy dập, không sử dụng vũ khí, lại chẳng phát huy được sở trưởng tương ứng. Một mặt vì gã không biết mình là người phi phạm, hơn nữa còn là người phi phạm ở danh sách 8, cho nên đã xem thường mình. Mặt khác cũng chứng tỏ gã mới dùng ma dược chưa lâu. Đường tắc thợ săn đồng thời bị nắm giữ bởi gia tộc Sauron của vương quốc cũ của Entit và gia tộc Inhom, kẻ thống trị, đế quốc Phu sập. Hai ba trăm năm gần đây đã bị tổ chức hội thập tự thiết huyết mới xuất hiện nắm giữ. Cộng thêm với phong cách ăn mặc, thân phận của vị đại sứ nọ đã có thể xác định, quan ngoại giao cao cấp của nước Cộng hòa Entit, đại sứ chú đóng của Vương quốc Bruen. Không biết vật phẩm quan trọng mà ông ta muốn lấy là cái gì? Giữa đống suy nghĩ cuộn cuộn, Glenn dùng linh tính bao phủ bản thân rồi ngã người rơi xuống. Hắn trở lại phòng lập tức cảnh giác nhìn quanh, không phát hiện bất cứ biến hóa dị thường nào. Hồ, Glenn không một tiếng động thở hắt ra, có thêm lòng tin vào buổi chiều ngày mai. Có thể đúng giờ triệu tập các thành viên của hội Tarot. Hắn lập mở tấm bản đồ Bạch Lung mua được trên tàu hơi nước, tìm kiếm cục điện báo dọc theo tuyến đầu. Cục điện báo cách trung tâm đường phố không xa. Hiện nay Bạch Lung cũng chỉ có mấy tuyến xe lửa, lên nhanh chóng xác định được ba mục tiêu, một chỗ ở quận Tây, một chỗ ở quận Thánh Jock, một chỗ nằm giao giữa quận Đông và quận Bridge Bạch Lung. Hắn nhớ lại cảnh tượng trong mơ, các ăn mặc của đa số người đi đường và định vị tầng lớp giai cấp thì có được đáp án cuối cùng là chỗ thứ ba, giao nhau giữa quận Đông và quận Bridge, Bạch Lung. Có lúc muốn đọc hiểu được gợi ý thì cũng cần có chút kiến thức về đời sống phong phú và năng lực suy đoán tương ứng. Lên tự diễu một câu, hắn đi đến gần bàn sách, thêm một câu ở bên dưới đoạn trần thuật đã viết trước đó, khiến nội dung trên tờ giấy phong phú hơn. Tôi không biết tung tích của Ian Wright, sau khi phát hiện thi thể Jarrell thì tôi chưa từng thấy cậu ta. Nhưng tôi thông qua con đường của mình biết được Ian Wright đã từng xuất hiện tại cục điện báo ở phố Wyrm. Lên nhắm mắt nhìn nó một hồi trở lại bên giường, cởi áo đi ngủ. Bên ngoài màn cửa sổ đóng chặt, ánh trăng đỏ khui ra khỏi tầng mây, ánh sáng trong veo, trăng tròn không khuyết. Ở quận Houston trong một căn nhà, Pete tách ra ngủ với hút, ngồi bật dậy, vươn hai tay ôm lấy đầu của mình. Khuôn mặt xem như không tệ của cô vặn vẹo đến cực điểm dữ tận như một ác ma phít bịt lấy hai bên tai không ngừng lăn lộn trên giường như đang phải đối kháng với lời thì thầm hư ảo trên trán cô lấm tấm những giọt mồ hôi gân xanh còn lộ rõ trên mu bàn tay thân thể của cô lúc thì căng chặt lúc thì nhấp nhô đôi mắt xanh nhạt thường mang theo vẻ trêu tức và lời biếng tràn đầy đau đớn chỗ sâu của con ngươi như có vô số ánh sáng đang biến hóa chéo chồng lên nhau không phít rốt cuộc không nhịn được nữa phát ra tiếng hét trầm thấp hai tay của cô không còn bịt tai nữa mà chúng chuyển qua giật tóc như muốn dùng đau đớn để đối kháng với cơn đau cơ thể của phít vặn vẹo nhúc nhích mười mấy phút mới dừng lại cô buông lỏng hai tay nhìn thấy từng nắm tóc xoăn màu hạt rẻ cô yếu ớt cười tự giễu mình lừa gạt hút mình nói với cậu ấy lời thì thầm mỗi lúc trăng tròn chẳng có ảnh hưởng xấu gì tới mình ít nhất thì nó là một vấn đề rất nghiêm trọng phít khó khăn ngồi dậy nhìn màn cửa nửa che ở bên khung cửa sổ thông qua kẽ hở nhìn thấy trăng tròn đỏ rực như mộng ảo bên ngoài Lần sau sẽ nghiêm trọng hơn lần trước, có khi nào lần sau sẽ mất khống chế vì nó không? Khi thầm thì một câu, cô chẳng thể đe nén được sự yếu ớt chôn sâu dưới đáy lòng được nữa. Cô từng thử dùng vòng tay có thể khiến người ta mượn nhờ linh giới để tiến hành dịch chuyển, cách ra khỏi bàn thẻ, nhưng nó không cách nào khiến những lời thì thầm lúc trăng tròn biến mất. Cô từng thử dùng thuốc an thần, từng thử đọc thầm danh xưng của thần hơi nước và máy móc, từng thử một vài nghi thức ma pháp nhưng đều không thể thay đổi được tình trạng của cô đang dần trượt xuống đáy vực sâu nếu có thể nghe hiểu được lời thì thầm thì tốt biết bấy mình hy vọng được chết một cách rõ ràng chứ không phải là bị chôn cất một cách hồ đồ có lẽ có lẽ sau khi thăng lên danh sách 8 sẽ nghe được rõ ràng hơn ư nhưng mình chưa từng thấy ai bán phối phương bậc thầy ảo thật ít ngơ ngác nhìn ra bên ngoài cửa sổ trong mắt bị ánh trăng nhuỗm lên một tầng lớp màu đỏ sáng sớm ngày thứ hai Lên ngủ không được an ổn, tỉnh dậy rất sớm và chở người xuống giường. Hắn đi về phía trước bàn sách chuẩn bị cáo màn cửa sổ để cho ánh sáng và gió ở bên ngoài cùng tiến vào. Nhưng ngay lúc đó khóa mắt hắn liếc về phía tờ giấy mở ra trên bàn sách. Nó nằm quay về phía cửa sổ, vẫn giữ nguyên trạng thái được mở ra. Nhưng lên nhớ rõ tối qua trước khi mình đi ve phia truoc ban sach chuan bi kéo man tờ giấy đo cái mat han liec ve phia to là quay về hướng ghế dựa, quay về phía giường. Chỉ sau một giấc ngủ, nó đã thay đổi phương hướng sau. Đồng tử co rút lại vườn tay kéo mạnh màn cửa sổ, nhìn thấy là sổ cửa sổ bay vẫn đóng chặt, chẳng hề có chút gió nào lọt vào trong. Trong tình huống không có gió, tờ giấy đã tự mình xoay nửa vòng. Không, có người từng tiến vào, trong tình huống mình không hề hay biết. Nên cảm giác được sự lạnh lẽo chạy dọc theo sống lưng xông thẳng lên đầu. Trong lúc ngủ say, hắn chẳng hề có phản ứng gì với chuyện này. Điều này có nghĩa là lúc đó hắn mặc cho người ta chém giết. Sống chết chỉ xem vào tâm trạng và ý nghĩ của đối phương Là thành viên của bên phía quân đội hay là người phi phạm mạnh mẽ Được đại sứ phái tới đây Nhìn tờ giấy không được bày lại vẻ nguyên trạng giữ nguyên trạng thái xoay ngược thì khả năng lớn là vế sau Muốn cảnh cáo Có thể lẻn vào một cách im hơi lặng tiếng như vậy rất lợi hại Mình có nên cảm ơn sự lương thiện của gã hay không? Không Chuyện tiện tay thì tại sao không làm? Chắc chắn là có nguyên nhân nào đó không muốn kinh động đến thành viên của bộ phận đặc thủ bên phía quân đội đang giám sát chung quanh ngư. Những suy nghĩ đó tuôn trào trong đầu Glenn, hắn suy nghĩ rất nhiều, khó mà kiểm chế được. Tối qua hắn viết mấy câu đó để tờ giấy mở ra trên bàn, chính là muốn người ta nhìn thấy, để đại sứ biết được chuyện ông ta muốn biết, để việc trả thù trì hoãn đến sau khi mọi chuyện kết thúc, để hắn có được nhiều thời gian chuẩn bị hơn. Nhưng lên vốn đoán rằng đối phương Chết thừa lúc mình ra ngoài, nhận cơ hội bộ phận đặc thù của quân đội, giảm bớt giám sát ngôi nhà thì lèn vào. Ai ngờ gã có thể vượt qua cả người phi phạm chung quanh, im hơi lặng tiếng tiến vào phòng ngủ, mà bản thân mình thì vẫn đang ngủ say. Cái cảm giác ma sống chết bị người ta nắm giữ này, nó cực kỳ khó chịu. Người phi phạm này có năng lực rất mạnh hoặc là có năng lực quỷ dị. Lên xoay người đưa lưng về phía cửa sổ bay, móc ra một đồng xu Tối qua có người lèn vào phòng này hắn đọc thầm câu xem bói mượn nhờ thân thể che chắn bắn đồng xu lên đồng xu xoay vòng bắn ra chưa qua vai clên thì đã nhanh chóng rơi xuống vào lòng bàn tay hắn lần này mặt số hướng lên trên là phủ định chứng tỏ tối qua không có người lẻn vào phòng ngủ của clên tờ giấy không thể vô duyên vô cớ chuyển hướng chẳng lẽ mình bị mộng du không ngay cả lúc đội trưởng xâm nhập vào giấc mơ thì mình vẫn giữ được tỉnh táo cơ mà clên lập tức nhíu mải nghĩ t hai khả năng Một là kết quả xem bói đã bị quấy nhiễu dẫn tới sai lầm, hai, thứ lẹn vào phòng này không phải con người. Sau khi có được suy đoán đại khái, lên chẳng vội đi chứng thực, hắn giả bộ như không xảy ra chuyện gì, quay hướng tờ giấy lại đối diện với bản thân. Tình báo hắn viết về Ian Wright tuyệt đối chân thực, cho dù có dùng kỹ xảo, xem bói để xác nhận thì chỉ nhận được đáp án khẳng định mà thôi, cho nên hắn tin tưởng người bên phía đại sứ sẽ điều tra theo manh mối này và đạt được thu hoạch gì đó trong thời gian ngắn sẽ chẳng có động cơ và thời gian đi tìm mình báo thù hắn vẫn tiếp tục bày tờ giấy trên bàn để cho người giám sát bên bộ phận đặc thù của quân đội nhìn thấy khiến bọn họ buông lỏng sự chú ý với mình chuyển trọng tâm về phương hướng của ian Ray và vị đại sứ đang rảnh giật từng phút từng giây để tìm người cứ như vậy thì klin sẽ càng an toàn hơn cảm giác cứ như siếc đi trên dây thừng chẳng lẽ đây là thể chất đặc thù của tên hà hắn bật cười lắc đầu mở cửa sổ bay ra muốn hít thở không khí tươi mát buổi sáng nhưng bên ngoài là sương mù đen đặc khiến hắn phải lặng lẽ đóng cửa sổ lại dùng bình mực nước chặn tờ giấy viết tình báo của Ian lên đến phòng rửa mặt cách vách nhanh chóng thanh tẩy bản thân tiếp đó lấy chiếc áo lễ phục dài với hai hàng nút và chiếc mũ phớt tơ lụa cao nửa phần từ trên giá xuống đi thẳng xuống lầu một hắn đã hẹn với luật sư Jochen lâu này sẽ cùng ăn sáng rút cây gậy ba toang nạm bạc màu đen trên kệ đựng ô ở ô cửa ra lên men theo con đường tràn ngập sương mù tầm nhìn không quá 10 mét đi thẳng tới số 58 phố Min kéo chung cửa của ngôi nhà u ám nọ trong tiếng vang vọng đinh đong trong đầu hắn xuất hiện một con mèo đen mắt xanh, nhích cao cái đuôi mèo đen Brody đi một đường thẳng đến sau cửa, xúc thế hai giây rồi chợt bật lên, vươn móng vướt bắt lấy tay nắm cửa, sau đó nó không thể, tránh né được mà rơi xuống đất, dựa vào thể trọng đã xoay được tay nắm cửa, mở cửa ra kẹt một tiếng gió sáng thổi tới cờ lớn chậm rãi lui về sau mèo len brody cao ngạo nhìn lên tự nhiên đi qua bên cạnh đúng là một con mèo thông minh lên ca ngợi với bà doris đang mang tạp dề trắng doris kêu đến mức là các nếp nhăn đều giãn ra việc này phải xem tâm trạng của nó nữa phần lớn thời gian nó sẽ giả bộ rất ngu ngốc như thể là nghe không hiểu cậu đang nói gì ồ tôi đã chuẩn bị canh củ cải đậu mà tôi sở trường nhất để chấm ăn với bánh mì canh củ cải đậu Nghe cái tên giống như thức ăn hắc ám vậy Tên mỉm cười nói Tôi rất mong chờ Trong lúc nói chuyện thì luật sư Du Gần từ trong phòng rửa mặt đi ra Cho dù là đang ở nhà mình Cho dù vừa mới rời giường chẳng bao lâu Thì anh ta vẫn mặc rất chỉnh tè Áo sơ mi trắng không một nếp nhăn lên nâu nhạt bó sát người Đường cong nơi ống quần cứ như thế là được là phẳng vậy Hợp đồng cậu muốn đã soạn xong rồi Cậu xem thử có nơi nào sơ sót hay không Đôi mắt màu lam của du gần quét tới, chẳng có quá nhiều chào hỏi mà đi thẳng vào chủ đề. Mái tóc nâu của anh ta được trải chỉnh tè ra phía sau, có thể nhìn thấy rõ sự sáng bóng của reo bôi tóc. Được, lên tượng, gậy bà con vào tường, tháo mũ xuống, cởi áo khoác, đi theo du gần vào phòng sách ở lầu 1, nhận lấy một bản hợp đồng dày. Hắn đứng đó tiện tay lật xem, càng xem thì càng đau đầu. Cuối cùng chỉ vội vã xem mấy điều khoản quan trọng, những điều mình hy vọng có thì đều có cả. Mấy điều khoản lúc trước, mình lơ là cũng được thêm vào. Ví dụ không phải trả 100 bảng cho Repat trong một lần, mà đặt ra 3 mốc thời gian trả theo từng giai đoạn tiến độ của anh ta. Kỳ thứ nhất là 50 bảng. Không tệ, như vậy mình có thể tạm thời không cần đến ngân hàng Bách Lung rút 100 bảng trong tài khoản ẩn danh. Chỉ với số tiền trên người cũng đủ rồi. Liên khắp văn kiện lại nói với Dugan Tôi rất hài lòng. Tổ chất nghề nghiệp của anh còn tốt hơn tưởng tượng của tôi. Hắn vừa nói vừa lấy ra hai tờ một bảng đã được chuẩn bị trước. Chú gần nhận lấy tiền mặt, đưa hết mấy phần hợp đồng còn thửa lại cho Glenn, nói với vẻ nghiêm cẩn đứng đắn. Nếu lúc ký tên xảy ra sai sót, nơi này còn có hai phần khác, mấy phần hợp đồng còn lại thì nhớ dùng máy cắt giấy mà xử lý. Máy cắt giấy hiện có là máy cắt giấy dạng cầm tay. Glenn đang định gật đầu, bà Rorith trong phòng ăn đã lớn giọng gọi, hai tên nhóc con, đến lúc ăn sáng rồi. Thính lực của bà nội tôi có chút giảm sút, chú gần giải thích một câu, bày ra tư thế mời lên theo hắn vào phòng ăn trông thấy bà rorit múc một thìa chất lỏng đậm đặc trong vàng còn kèm theo cả xanh từ trong nồi canh màu đen ra đổ vào trong đĩa nào thử xem canh củ cải đậu đây là bánh mì của cậu bà rorit và mặt tươi cười chỉ vào đống thức ăn khá là khả nghi này lên nhìn du gần chỉ thấy biểu cảm của anh ta còn nghiêm túc hơn so với hồi nãy trong lòng hắn lập tức hồi hộp dáng chống đỡ ngồi xuống lên bẻ một miếng bánh mì trắng chấm vào nước canh màu vàng xanh nọ Dùng tinh thần của một nhà mạo hiểm giả mà nhét vào trong miệng. Hắn kinh ngạc phát hiện là mùi vị không tệ chút nào. Trong vị mặn vừa phải lại lộ ra vị ngọt, kích thích ham muốn thèm ăn. Vừa vặn kéo được hương nồng xốp của bánh mì ra, phần cấp rất rõ ràng. Bà của tôi đã từng là một đầu bếp xuất sắc. Đồng tác của Du Gần ung dung thưởng thức bữa sáng thuận miệng nói một câu. Mẹ nó, vậy tại sao anh lại bày ra cái vẻ nghiêm túc đó? Nhìn anh ăn mà chẳng có chút ham muốn ăn uống gì cả. Glenn oán thầm vài câu, tập trung vào trong sự vui sướng và thả lỏng do mỹ thực đem lại. Sau khi rời khỏi nhà gần hắn đầu tiên là đổi xe đến phố Thát, quận Thánh Chóp, ký kết hiệp nghị với Repart, thanh toán khoản tiền 50 bảng kỳ thứ nhất, mà khoản tiền 300 bảng kỳ thứ hai sẽ đến vào hai tuần sau, ba 30 bảng kỳ thứ hai sẽ đến vào hai tuần sau để xem tiến độ của đối phương thế nào. Đến lúc này thì trên người của lên chỉ còn lại 21 bảng tám so, tiếp đoán trở về quận Dô Gút đến thư viện công lập của nơi này để xem báo Tô Sắc. Một năm trước, tìm kiến tin tức có liên quan tới đại sứ en chú đóng ở vương quốc ru lúc gần trư hắn mới thấy một tấm mảnh đen trắng xác tim kiem tin tuc co lien quan toi đai su en chu tru đong o vuong quoc ruen luc gan trua nhìn thấy trong cảnh bói trong mơ. Redron Jin Matan, đọc thầm cái tên của đại sứ nước Cộng Hòa En lên rời khỏi thư viện, tùy tiện tìm một nhà hàng nhỏ giải quyết bữa trưa. Buổi chiều khoảng 2 giờ 50 phút, lên giả bộ muốn nghỉ ngơi lên kéo màn kìa sổ đi ngược bốn bước tiến lên sương mù xám hắn trước hết xem bói thử xem giám sát của bên phía bộ phận đặc thù quân đội đối với mình đã buông lỏng chưa nhận được đáp án khẳng định hắn mới viết một câu đã nghĩ từ trước kẻ đột nhập tối qua ngả người vào lưng ghế đọc thẩm câu bói mí mắt lên rủ xuống tiến vào giấc ngủ trong thế giới hư ảo phân tán phòng ngủ quắn hiện ra chính vào lúc này lên nhìn thấy khe hở bên dưới cửa có một bóng đen nhúc nhích Một con trùng dài màu đen tiến vào, thân giữa nhô lên cao, trườn xuống, không ngừng tuần hoàn bò về chỗ bản sách. Động tác của nó cực kỳ cứng nhắc, hẹt như cảnh quay chậm lại bị chia tách, trông rất là quỷ dị. Con trùng đen dài này ngọ ngoại đến trước bản sách, bò lên vị trí cao nhất. Dọc đường còn để lại chất nhảy, nhưng bốc hơi rất nhanh. Nó dừng ở trước tờ giấy có viết tình báo về Ian Wright, phần đầu đột nhiên ngẩng cao, phần chính giữa theo đó cũng đứng cao lên, chỉ còn lại phần đuôi chúng đỡ thân thẻ. Giây phút này, nó như thể là con người vậy. Xem xét một lúc con trùng dài màu đen này đẩy tờ giấy chuyển hướng, tiếp đó quay ngược trở lại đường cũ rồi biến mất không thấy. Thì ra là vậy, cũng chính là nói kẻ đột nhập đêm qua, không phải không muốn báo thù mình, mà đơn giản không có được năng lực đó mà thôi. Trừ phi là con trùng dài màu đen này có độc, lên bừng tỉnh gật đầu rồi lại dùng cách xem bói xác nhận người phi phạm đã thao túng con trùng dài màu đen này là do đại sứ của Antot. Jean sai kiến. Làm xong mọi thứ, hắn dùng sương mù xám bao phủ hoàn toàn chiếc túi nằm ở trong góc, sau đó truyền tin tức cho mặt trời direct. Chờ đến khi kim đồng hồ bỏ túi quay đúng thời gian chỉ định, lên đồng thời kéo chính nghĩa người trêu ngược và mặt trời vào đó. Hội Tarot tuần này đúng hạn lại đến. Sương mù xám quen thuộc và bóng người mung lung đập vào mí mắt. Audrey thăng cấp thành công lên danh sách tám đứng dậy, sách váy vui vẻ chào hỏi. Chào buổi chiều, ngay kẻ khờ. Chào buổi chiều anh ngẩng trông ngược tra buổi chiều anh mặt trời lên đã sớm mở linh thị mượn sự đặc biệt của màn xương sám chú ý tới chỗ sâu trong nguoc cho buoi dĩ thái tầng ngoài linh thể của tiểu thư xuong biến hóa màu sắc nghĩa có biến hóa màu sắc thống nhất thuần túy hơn không ít lên khác cười nói chào len khẽ tiểu thư người đọc tâm của chúng ta alry già giặt cười một tiếng kiềm tốn hai câu quay đầu nhìn về phía đối diện anh ngẩng trông ngược anh nên giao sáu trang nhật ký của tuần này rồi Có lẽ sau khi ngài kẻ khờ xem xong sẽ lại liên tưởng cái gì đó sau đó lại nói cho chúng ta một chút thưởng thức cô nàng nhếch miệng chờ mong. Andrew gật đầu được sự giúp đỡ của Glenn cụ thể hóa sáu trang nhật ký của Russell Lúc trước anh ta còn từng suy nghĩ có nên xin chỉ thị của kẻ khờ dùng phương thức hiến tế để giao nhật ký trực tiếp luôn không nhưng thấy đối phương dường như không hứng thú lắm không có chủ động nhắc tới cho nên anh ta mới từ bỏ tính toán này. Mà điều này rất phù hợp với hiểu biết của anh ta nhật ký của rousseau có tác dụng nào đó với ngài cả khờ nhưng không quá lớn thần sẽ thu thập nhưng tuyệt đối không phải cấp thiết sau trang nhật ký nhanh chóng hoàn thành alred đang định hiến tế cho kẻ khờ cao nhất trên chiếc bản lồng đen dài nhưng đột nhiên anh ta nhớ tới một chuyện vội cung kính mở lời ngài cả khờ tôi nghe ngóng được một chút tình báo liên quan đến hội mật tu ở ngoài biển khơi tin tức lại không hề bế tắc chỉ là không đủ sự kịp thời mà thôi đám hải tặc đều rất xem trọng tình báo thường sẽ phái người lên mấy hòn đảo thực dân trao đổi tin tức họ thu thập được. Alred thì chính là từ con đường này mà biết được chuyện của hội mật tu. Rất tốt, lên khẽ gật đầu, ra hiệu cho người trao ngược kể, không hề kiên kỵ sự tồn tại của tiểu tư chính nghĩa và người bạn học mặt trời. Điều này có trợ giúp cho việc người trao ngược thu thập tin tức khác về hội mật tu mà mấy người khác hoàn toàn nghe không hiểu. Cùng lúc đoán đem 6 trang nhật ký thoáng hiện vào trong tay, người treo ngược alred nói với vẻ không nhanh không chậm hội mật tu và nước cộng hòa entit có mối liên hệ nhất định nước cộng hòa entit cũng phải thôi Rousseau đại đế là người của entit gia tu thì lại ở thủ đô terry của nước entit tìm ông ta người thừa kế hội mật tu còn tham gia lần biến cố nổi danh ở entit hội mật tu đến giờ vẫn có liên hệ nhất định với nước cộng hòa entit không phải là tình huống khiến cho người ta bất ngờ lên kiểm chứng xác nhận tin tức của người treo ngược cung cấp là thật. Hà, vừa đúng lúc tiếp theo mình muốn đối phó với đại sứ nước Cộng hòa Antit. Tên không vội xem nhật ký của Rousseau, ngẩn đầu nhìn về phía ba thành viên hiện tại. Khi sự hiểu biết của lên với thần bí học ngày một sâu sắc, hắn cũng bắt đầu thử nghiệm một phần năng lực trong không gian xương xám thần bí này. Lúc đối diện với chính nghĩa, người trao ngược vào mặt trời, hắn chẳng còn thiếu tự tin nhiều trước nữa, cũng không cần phải nghĩ cách để duy trì hình tượng cao thâm khó rõ như trước đây để tránh các thành viên hội tarot rốt nhạy bén đâm thủng lớp ngụy trang của hắn lên biết thần linh của thế giới này có đủ cả mạnh mẽ và kỳ dị nhưng không phải là toàn trí toàn năng miêu tả này cũng chỉ có chúa sáng thế sáng tạo tất cả trong truyền thuyết mới có mà thôi mà cũng chỉ còn thành bạch ngân là thờ cúng gã thần linh có cực hạn thần linh cũng có thể rơi vào hoàn cảnh khó khăn đây là điều mà hiện nay lên có thể khẳng định bất luận là sách báo tác hay ghi chép về bóng đêm hoặc ít hoặc nhiều đều có nội dung tương tự Nên gần đây Klein mới có ý muốn tạo một lớp vỏ bọc trong hội ta rốt, muốn từng chút một đắp nặn mình là một kẻ mạnh gần như thần, nhưng bởi vì nguyên do nào đó nên chịu hạn chế, không thể hành động tự do. Cứ như vậy, thỉnh thoảng hắn có biểu hiện không hiểu chuyện gì, thỉnh thoảng đưa ra mấy yêu cầu trợ giúp thì cũng sẽ không khiến các thành viên trong hội nghi ngờ. Tất nhiên, tiền đe của tất cả chính là hắn phải thông qua mấy lần thử trước đây, không qua thực lực mạnh mẽ mà bề tôi A-cốt bày ra, cắm rẽ hình tượng gần như thần linh, không thể nghi ngờ và trong lòng chính nghĩa người treo ngược và cả mặt trời direct Hy vọng là hình tượng đắp nạn này có thể thành công, vậy thì sau này không cần lo lắng tình huống không trả lời được vấn đề của bọn họ. Tất nhiên, mấy thứ thưởng thức thì phải cố giữ, không thể để lộ. Ngón tay lên gõ nhẹ lên mép bàn đồng, cười khẽ, ta muốn bàn bố một nhiệm vụ. Nhiệm vụ Lỗ tai của chính nghĩa Ori khẽ nhúc nhích, đôi mắt chừng lớn, vừa kinh ngạc vừa chờ mong lại vừa thấp thỏm. Cô nhớ rất rõ, Đây là lần đầu tiên ngài kẻ ngờ khờ ban bố nhiệm vụ chính thức. Tuy trước đó thần đã làm một vài ủy thác nhưng đều là mấy loại dự đoán được thủ lao. Nhìn có vẻ giống như tùy tiện tìm vài nhiệm vụ thu thập để phù hợp với nguyên tắc trao đổi đồng giá. Đây là lần đầu tiên thần dùng từ ban bố là một người đọc tâm ori cực kỳ am hiểu đọc được ý tứ ẩn tàng trong ngôn ngữ. Cùng lúc đó cô nàng nhạy bén phát hiện người treo ngược, nhìn có vẻ chẳng thay đổi gì nhưng thực tế là cực kỳ căng thẳng. Mà mặt trời thì khá hổ đồ, coi đây là chuyện rất bình thường. Các vị có thể lựa chọn nhận hoặc là không nhận, nên mượn nhớ năng lực của tên hẻ khiến giọng điệu của mình có vẻ nhẹ nhõm. Một bề tôi khác của ta đã đến Bách Lung, cậu ta muốn hoàn thành một chuyện nhưng lại không tiện ra mặt. Bề tôi khác, người treo ngược như đang suy xét. Anh ta gật đầu không hề kinh ngạc về chuyện này. Ở trong mắt anh ta thì tồn tại đạt đến cấp bậc thần linh như ngài kẻ khờ. Có nhiều bề tôi là sự thật được ngâm thừa nhận. Không biết vị bè tôi này của ngài kẻ khờ danh sách mấy? Ôi, thực ra mình còn nợ tiền thưởng cho vị bè tôi trước của thần. Tuy thù lao của ngài kẻ khờ do người treo ngược trả, thần cũng chẳng quan tâm đến tiền tài. Nhưng lúc đó quả thực mình đã ôm tâm trạng xin giúp đỡ để cầu khẩn. Mà trung tướng gió lốc là do vị bè tôi đó giết chết, bè tôi của thần chắc là vẫn cần sinh hoạt tí. Chính nghĩa Ori bỗng nhiên trột dạ. Nói thẳng thì trong mắt của cô 30.000 bảng cộng thêm một vườn cây lớn. Đúng là thuộc về một khoản tài phú cách xù, nhưng cũng chính vì vậy nó sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá rõ ràng với cuộc sống của cô. Có thì tốt mà không có cũng chẳng sao. Vẫn còn một chút xíu xìu tiếc của Audrey thành khẩn gật đầu với bản thân mình. Là một cô gái tạm thời còn chưa chân chính trưởng thành, không nhắc đến khu vườn lớn, cho dù là 30.000 bảng còn thừa lại, kỳ thực cô cũng chẳng có quyền khống chế tuyệt đối, chỉ có thể dựa theo sắp xếp của cha là bá tước ho Mua lên một ít cổ phần của tập đoàn vũ khí đạn dược, đầu tư vào một công ty đang mưu cầu đưa kỹ thuật của chiến hạc bọc thép vào lĩnh vực thuyền thương, ứng dụng ở Bách Lung. Điều này khiến cô chỉ nhận được số tiền 5.000 bảng mà chỉ coi như chút tiền tiêu vật, nhưng lợi nhuận cố định năm của cô thường nằm ở mức từ 15.000 cho tới 25.000 bảng, tăng lên ít nhất là 2.000. Thấy đám người chính nghĩa không nói gì lên bàn bố nhiệm vụ. Chuyện mà cậu ta cần hoàn thành là ám sát đại sứ nước Cộng hòa Antit chú đóng ở vương quốc Ruel background Jean Martin. ám sát đại sứ nước Cộng hòa Antit chính nghĩa Audrey ngay lập tức không khống chế được bản thân ngạc nhiên hỏi ngược lại đây là hành vi sẽ dẫn đến tranh chấp giữa hai nước thậm chí là bùng nổ chiến tranh là một tiểu thư quý tộc hợp cách điều cô nghĩ đến đầu tiên là mối quan hệ quốc tế còn về vấn đề ngài kẻ khờ không tự mình ra tay cô nàng lại cảm thấy rất đương nhiên Làm gì có nhân vật lớn nào lại đi làm chuyện thay cho cấp dưới? Sau khi vương quốc thất bại trong cuộc chiến ở bờ đông Hải Ba Lam, chưa từng nhìn thấy quốc vương bệ hạ tự mình xuất trình nữa. Nhiều nhất là đổi một vị tướng quân, phái quân đội ra thôi. Ôi, nghe nói quốc vương bệ hạ cũng rất muốn tự mình xuất trình, nhưng bị đám quý tộc và đại thần ngăn cản. Người trao ngược Alred chỉ khá kinh ngạc về nhiệm vụ này. Sự chú ý của hắn lại nằm ở góc cạnh khác. ngay kẻ khờ quả nhiên, vẫn không cách nào đi sâu can thiệp vào thế giới hiện thực, suy đoán của mình là chính xác. Không biết thần có thể ảnh hưởng đến trình độ nào khi đã thành lập liên hệ với bọn họ, có thể cướp đoạt mạng sống một cách nhẹ nhàng không? Android có vẻ là tự bỏ mặc cho suy nghĩ trôi đi. Mặt trời direct thì nghe đến hai mắt mở mịt, nước Cộng hòa Antis là cái thổ tả gì, còn đại sứ là cái gì vậy? Tiếng người khổng lồ giống như là được chấp vá này, kỳ lạ quá. Tên nhìn quanh một vòng, duy trì thái độ ung dung hồi nãy mà nói. Trong các vị, ai bằng lòng nhận nhiệm vụ này? Muốn thu hoạch được thủ lao gì? Ờ, bảo mình đi giết hại một người vô tội mà chẳng có lý do gì. Mình chẳng thể nào thuyết phục được bản thân. Mà chuyện này có khả năng lớn sẽ dẫn tới một hồi tai họa. Một tai họa bất nguồn từ chiến tranh. Chính nghĩa Ori muốn dơ tay nhưng lại xuất hiện giơ dự. Chính vào lúc này người treo ngược lên tiếng. Tôi nghe nói đại sứ Bách cũng đồng thời là thủ lĩnh tình báo của nước cộng hòa antis tại vương quốc trong âm thầm ông ta ủng hộ mấy chính sách đẫm máu bày ra một vài sự kiện phá vỡ quan hệ giữa quý tộc và các phú hào hơn nữa còn truyền bá rất nhiều lời đồn kích động người dân đối lập với chính phủ anh ta dường như thấy được vẻ do dự của tiểu thư chính nghĩa liền diễn tả kỹ càng mặt trái của bách tiếp đó anh ta bổ sung tôi không biết vị đại sứ này có phải người phi phạm không nhưng rất nhiều manh mối cho thấy ông ta có khả năng cao là người phi phạm Bên cạnh ông ta có rất nhiều người phi phạm Người phi phạm chịu sự quản lý Của cơ quan tỉnh báo Entit Mà ban ngành này chịu ảnh hưởng Lâu dài từ vương tộc Ron, Nắm giữ mấy cái danh sách trước Của đường tắt thợ săn Hơn nữa, hai nước có bùng nổ chiến tranh hay không Chỉ được quyết định bởi cấp cao Của đôi bên có muốn đánh hay không Chẳng liên quan gì đến sống chết Của một vị quan ngoại giao cả Sau khi sao đại đế bị ám sát entit trải qua mấy lần chấn động lớn cuối cùng đã duy trì được thể chế cộng hòa ổn định gia tộc sauron bởi vì nhận vì đại kích tàn cốc vào thời kỳ của ru sao đại đế thực lực ở các phương diện đã giảm sút mạnh bọn họ chỉ có thể thừa nhận hiện thực đổi mục tiêu qua tranh đoạt ghế nghị sĩ đồng thời trong âm thầm ảnh hưởng tới ngành tình báo và một phần nhỏ quân đội của quốc gia nghe được tin tức do người treo ngược cung cấp do dự trong lòng ory tháng quái bày biến tào nhã gật đầu mấy năm gần đây Đế quốc phu sạc bành trướng rất lớn liên tiếp đánh bại vương quốc và nước Cộng hòa Entit ở bờ đông Hải Ba Lam và cao địa Stala. Chuyện xong xuôi, chỉ cần đẩy vấn đề cho bọn hắn đối với cấp cao và dân chúng nước Cộng hòa Entit đều có thể chấp nhận được cũng sẽ bằng lòng tin tưởng. Audrey thì không hiểu lắm về chính trị nhưng có một người cha bá tước tra chuyển quan nối là nghị sĩ của Thượng viện nhiều hay ít thì vẫn là tai nghe mắt thấy không ít chuyện mặc kệ đun đầy trách nhiệm cho ai hay là chuyển thành mâu thuẫn trong nước, thì đám mọi dợ phương Bắc vẫn luôn không được yêu thích là cái bia mà đám quý tộc, đám đại thần thích dùng nhất và cũng là dùng thuận tay nhất. Còn về có phải là do bọn họ làm hay không thì chẳng hề quan trọng. Tất nhiên, hơn 100 năm trước, cái bia này là do Antit và Rousseau đảm nhiệm. Trầm mặc vài giây, tiểu thư chính nghĩa Audrey hơi thấp thỏm trột dạ nhìn về phía cao nhất trên chiếc bàn đồng đen. Ngay cả khờ, tôi có thể thử hoàn thành nhiệm vụ này, nhưng không đảm bảo chắc chắn thành công một mặt cô muốn tìm tra xác nhận đại sứ bách ron có phải thủ lĩnh tình báo của antis hay không mặt khác lại chưa từng nghĩ sẽ tự mình đi làm bất kể là khán giả hay người đọc tâm thì đều không phải loại hình am hiểu chiến đấu cô chỉ có thể cố gắng tìm hiểu thu thập tình báo về đại sứ bách ron ở xã hội thượng lưu sau đó ủy thác nhiệm vụ ra ngoài ờ có thể bảo hút và fit đi mời ngài a ra tay hoặc là tìm người chủ trì trong mấy nhóm người phi phạm khác không thể bại lộ ra mình Mọi chuyện cần phải bí mật. Nó không chừng có nhân viên tình báo của Antit, nước trong mấy nhóm đó. Không biết phải trả bao cua antit nup trong may nhom đo tiền. 5.000 bảng thì chắc là không đủ. Ori đã bắt đầu nghĩ kế hoạch về sau. Lên không hy vọng xa vời là tiểu thư chính nghĩa ở danh sách 8 chắc chắn sẽ thành công. Hắn khẽ gật đầu mà nói. Cô hy vọng nhận được thú lao gì? Với phương bác sĩ tâm lý, Ori thốt ra khỏi miệng. Tiếp đó cô nàng hơi chút do dự bổ sung và vật liệu phi phạm tương ứng. Ờ điều này có thể chờ nhiệm vụ hoàn thành rồi bàn bạc nếu không thể thành công phí tổn sẽ do tôi tự mình gánh vác tôi tôi còn nợ bề tôi của ngài một khoản tiền thưởng tiền thưởng thì ra tiền thưởng là tiểu thư chính nghĩa trả mười ngàn bảng đó chia nửa cũng được năm ngàn lên được bao phủ trong màn xương xám suy nghĩ vài giây về vấn đề đại sứ bách ron rốt cuộc đáng giá bao nhiêu cuối cùng cho rằng nghia tra muoi ngan bang đo chia nua cung đuoc nam ngan len đuoc bao phu trong man suong xam suy nghi vai giay ve van đe đai su bach đoan rot cuoc đang gia bao nhieu cuoi cung cho rang ong ta chắc chắn là đắt hơn trung tướng gió lốc zhilin được Lên dùng giọng điệu bình thản trả lời. Lúc này người trao ngược Albrecht lên tiếng. Tôi cũng nhận nhiệm vụ này. Tù lao có thể chờ nhiệm vụ hoàn thành mới xác định. Không phải là anh đã ra biển rồi sao? Ori ngạc nhiên hỏi một câu. Tôi không ở Bách Lung không đại biểu cho không thể ám sát đại sứ Bách Rôn. Albrecht cười nói không hề giải thích trực diện. Mặt cười Derek ở bên cạnh không có dung nhập được vào đề tài này. Lên gật đầu đồng ý. Được. Sau đó hắn lập tức đưa mắt nhìn vào với tờ nhật ký của Rousseau Đại Đế Ngày 29 tháng 10 thủ lĩnh Jarathu của hội Mật Tu lại đến thăm nhưng lại chẳng hề nói thẳng ý đồ tới gã chỉ nói trời nói đất ta không thể đoán được dụng ý thực sự của gã hình như là Jarathu chỉ muốn tăng cường sự giao lưu và hiểu biết lẫn nhau sao ta đã từng nhìn thấy hai kẻ mạnh danh sách cao trong giáo hội cảm giác Jarathu còn mạnh hơn thần bí hơn cả bọn họ thế là thuận miệng hỏi một câu mà chẳng ôm hy vọng là gã sẽ trả lời Ta hỏi gã ở danh sách mấy? Kết quả gã lại trả lời ta. Gã nói, gã là bậc thầy kỳ tích, danh sách 2. Danh sách 2, ở trong phân chia của giáo hội đây là vị trí của thiên sứ gần như thần linh. Quả nhiên là còn mạnh hơn cả thuật sĩ luyện kim và học giả huyền bí mà ta nhìn thấy lúc trước. Có điều trực giác của ta cho rằng, chẳng nói toàn bộ sự thật. Danh sách 2 có lẽ chỉ là vị trí hiện giờ của gã, có lẽ gã sắp thắng cấp rồi bậc thầy kỳ tích bậc thầy chuyên sáng tạo lên những kỳ tích ư danh sưng của ma dược này khiến người ta miên man bất định đây mà đây chính là danh sách khai đối ứng của thầy bói bậc thầy kỳ tích thao túng vận mệnh ta từng thử hỏi cái cái gọi là kỳ tích có phải là kỳ tích của vận mệnh hay không đường tắt thầy bói có phải thuộc về con đường dần hiểu rõ vận mệnh nắm giữ vận mệnh sau đó là thao túng vận mệnh không thu bỏ qua vấn đề thứ nhất nói với ta rằng Vận mệnh chỉ là một phần của đường tắt thầy bói, thậm chí không thuộc về phần chủ chốt. Đường tắt chân chính đại biểu cho vận mệnh là quái vật. Gã còn nêu mấy ví dụ cho nó, đều là danh sưng ma dược của đường tắt quái vật, danh sách 7 người may mắn, danh xung ma 5 kẻ thắng, danh sách 2 tiên tri, cùng với danh sách mot cao nhất rắn thủy ngân, còn được xưng là con rắn vận mệnh. Đây là danh sách mot đầu tiên mà ta biết, nó hoàn toàn đâm chúng ta, Theo ta được biết đường tắt quái vật hẳn là đã bị học phái sinh mệnh nắm giữ. Học phái này hình như còn có một phần danh sách đường tắt của thầy thuốc, còn họ chủ trương thế giới lý tính tuyệt đối, thế giới của linh và thế giới vật chất phân chia thành ba tầng, rất hay. Gia Rà Thu nói với ta, học phái sinh mệnh am hiểu về chiêm tinh, theo đuổi các vị thuốc, âm nhạc, ánh sáng, rượu và hương thơm điều hòa linh hồn, loại bỏ con đường tinh tượng bất lợi, vận mệnh bất lợi, cho rằng tai họa bệnh dịch đều là do con người và tự nhiên, con người và tâm linh của chính mình mất cân bằng dẫn tới. Gã còn bổ sung thêm một câu với ý nghĩa sâu xa học phái sinh mệnh thở phụng mặt trăng Tại sao lại thở phụng mặt trăng? Chứ không phải nữ thần đêm tối cao hơn một bậc à? Phần nhật ký này chiếm mất hai trang rõ ràng được chép lại từ hai mặt trước sau lượng tin tức rất lớn lên cảm thán một câu Đây cũng là danh sưng ma dược danh sách một đầu tiên mà hắn biết, rắn thủy ngân còn dẫn vận mệnh, đúng là rất dễ khiến lòng người ta hướng về mà nó cũng là danh sách hai đầu tiên mà mình biết, biết được danh sách ứng đối với thầy bói, tên gọi là bậc thầy kỳ tích không kệ lắm ham ý rất là phong phú, cấp bậc lại không thấp tất nhiên, so với tiên tri thì cảm giác còn kém một chút vận mệnh chỉ là một phần của đường tắt thầy bói thậm chí còn không phải là phần chủ chốt mình phải ghi nhớ điều này luôn luôn đối chiếu xem xét lại bản thân không thể đi lệch ra khỏi vận mệnh của nó vì có khả năng sẽ khiến mình đóng vai thất bại lời của jaratu đã chứng minh không có vấn đề gì đường tắt quái vật mới là con đường vận mệnh chân chính tiên tri thì ra là danh sách 2, ngẫm lại lúc trước mình cũng xem như biết một danh sách hai rồi ánh mắt của clan tuy chưa rời khỏi trang giấy nhưng đang nghiêm túc cân nhắc về mắt xích danh sách của bản thân bởi vì thể nghiệm tiêu hóa hai phần ma dược thầy bói và tên hè bởi vì những diễn biến từ thăm dò vận mệnh kính sợ vận mệnh đến hơi dự đoán được vận mệnh nhưng vẫn cảm thấy bất đắc dĩ với vận mệnh. Hắn dần đẩy tinh túy hạch tâm đường tắt người phi phạm của mình tiến sâu về phía vận mệnh. Nếu không phải nhờ có tờ nhật ký này thì rất có khả năng, hắn sẽ coi đây là điều kiện để tìm hiểu và đóng vai ở những danh sách sau. Còn vấn đề Zarathu, có phải đang nói dối hay không? Trước mắt, Glenn có thể khẳng định một điều, là đường tắt quái vật tuyệt đối là danh sách đe thu co phai vận mệnh. Nó phù hợp với miêu tả bắn ta hắn tung xem được trong tài liệu của nội bộ kẻ gác đêm cũng phù hợp với danh xưng ma dược tiên tri mà đã được nghe qua nếu đã có một danh sách vận mệnh đường tắt thầy bói có xác suất lớn là sẽ không trùng lập với nó nữa vì sẽ tạo thành sự trùng điệp ở một mức độ nào đó sẽ không đồng nhất với đặc điểm đủ các loại khác biệt mà những danh sách trước từng biểu hiện ra cho nên Glenn có khuynh hướng tin tưởng gia la thu có khuynh hướng tin tưởng vận mệnh chỉ là một phần của đường tắt thầy bói thậm chí còn không phải phần chủ chốt giá trị của hai tờ nhật ký này với mình bây giờ không thể đo lường được và sĩ luyện kim và học giả huyền bí chắc là danh sách cao của đường tắt nhà thông thái, xét từ giọng điệu của Rousseau thì bọn chúng chắc chắn không thuộc về danh sách 2 hay là danh sách một cũng chính là nói một cái thì ở danh sách 4, một cái ở danh sách 3, tạm thời chưa xác định cái nào là bốn cái nào là ba Lên thu hồi suy nghĩ đổi một tờ nhật ký khác, còn về học phái sinh mệnh tại sao thở phụng mặt trăng, không tín ngưỡng nữ thần đêm tối tượng trưng cho mặt trăng đỏ rực, hắn ngại tình báo tương ứng không nhiều nên không suy nghĩ sâu hơn. Trang nhật ký thứ ba là quá trình Rousseau phát minh máy hơi nước thực dụng. Ông chốc chốc thì lo lắng bị người ta tràn ép chốc chốc thì sợ thành quả bị mấy nhân vật lớn đoạt mất, từ những hàng chữ để lộ ra ý nghĩ là người khác muốn hại ông. Không ngờ Rousseau đại đế tự nhận là nhân vật chính của thời đại, cũng có mặt thấp thỏm lo lắng như thế. ngo rousseau lai nhích miệng rồi đổi tờ nhật the len nhech thứ tư. Ngày 18 tháng 4, Matilda mang thai. Đây là chuyện trong dự liệu. Ta thậm chí có thể nói được là cô ấy mang thai trong lần hoan ái nào bởi vì lúc ấy ta cảm giác được đặc tính phi phạm giảm bớt. Một khi thụ thai thành công đặc tính phi phạm của ta sẽ tuần theo liên hệ thần bí, di chuyển một phần vào trong con ta. Sau lần đó ta đã lo lắng hỏi thăm tổng giám mục Van Astin. Ông ấy nói với ta rằng đó là hiện tượng bình thường. Danh sách bảy trở xuống thì đặc tính phi phạm sẽ không di chuyển cho đời sau nhưng không phải là tuyệt đối. Danh sách 6 và danh sách 5 thì tất nhiên sẽ di chuyển một phần nhưng không quá nhiều sẽ không ảnh hưởng đến thực lực của bản thân mà đối với đó trời sinh đã có một phần năng lực phi phạm đến gần với danh sách chín nhưng đường tắt của nó thì cũng sẽ bị cố định dẫn đến danh sách cao đặc tính di chuyển phi phạm là chuyện có thể khống chế có thể lựa chọn di chuyển hoặc không cũng có thể lựa chọn di chuyển một chút một ba, một phần ba, một nửa hoặc là toàn bộ cũng chính là nói con của kẻ mạnh ở danh sách cao sinh ra đã là người phi phạm còn về là danh sách bấy thì phải do cha hoặc mẹ nó quyết định. Không biết con cháu của thần linh có phải cũng thế hay không? nên xem xong nhật ký, trong đầu chỉ có hai cụm từ, định luật bất diệt của đặc tính phi phạm và định luật bảo toàn của đặc tính phi phạm. Đây chính là quy tắc sinh tồn của sinh vật phạm sao? Chẳng trách là có động vật thần kỳ trước khi chết thì mới sinh sản. Chẳng chắc lại có cảnh tượng sau khi sinh con, thì dục vọng khát máu và tàn sát lại tăng mạnh. Mục tiêu là đồng tộc, thậm chí là bạn đời đây là đang bổ sung đặc tính phi phàm dựa theo logic này nếu như cứ đẩy lui về trước đặc tính phi phàm sớm nhất ở lúc ban sơ bắt nguồn từ nơi nào sinh ra từ chống rỗng ư hay là chúa sáng thế tạo ra tất cả bởi vì tiểu thư chính nghĩa đã thăng lên người đọc tâm nên phải khống chế xúc động muốn gật đầu để tiếp tục lật xem tờ sau tờ nhật ký thứ năm là sự ghét bỏ của rousseau ghét bỏ nơi này không có ai biết thưởng thức âm nhạc thịnh hành của ông cho rằng ông đang chế tạo ra tạp âm cùng lúc đó ông còn cảm khái Sảng văn là truy cầu chung, dù khác thế giới, khác dân tộc. Tiểu thuyết đạo văn, bá tước Christo rất được yêu thích, khiến cho báo chí mà ông thành lập có cơ hội để phát triển mạnh mẽ. Đại đế, còn có cái gì mà ông chưa làm hay không? Lên mỉm cười đổi qua tờ thứ sáu cung bạch phong bí mật gặp gỡ đại hải tộc Savini Solomon. Ta hy vọng gã sẽ cướp bóc đám đối thủ của ta trên tuyến đường thủy mới tấn công thuyền của Phu Sạc, Ruen và Phai Bóc, mà ta hứa hẹn sẽ giúp đỡ gã thăng lên danh sách cao. Danh sưng ma dược của đường tắt vi phạm Hắc Quảng Đế và đường tắt ma nữ thì đều kỳ quái giống nhau, biến chất, hỗn loạn, xà đoạn, giết chóc. Nhưng mà để ăn ý với Hắc Quảng Đế, bọn chúng đã tự chủ trương tăng thêm hậu tố, nàm tước biến chất, người dẫn dắt hỗn loạn, bá tước xòa đạ, thần vương giết chóc. Vì muốn khiến cho tương lai Savini danh xứng với thực Ta quyết định bí mật sắc phòng gã làm bá tước cung đình. Savani có một đứa con có tên là Nát Solomon. Trực giác nói với ta tương lai nó sẽ tung hoành năm biển. Nát Solomon? Nát, vua của năm biển ư? Nát tự xưng là hậu duệ của đế quốc Solomon. Ông ta ra đời ở thời kỳ của Rousseau, lên khá ngạc nhiên. Bởi vì Rousseau nhắc đến từ đường thủy mới, nên có thể dễ dàng xác định được số năm tương ứng. Đường thủy mới bây giờ tìm được đại lục nam là chuyện vào năm mot 194 mà Rousseau bị ám sát vào năm 1198 tờ nhật ký vừa rồi chỉ có thể nằm ở giữa khoảng thời gian này nếu Nat vua của Nam Biển đúng là Nat Solomon mà Rousseau nhắc đến vậy chắc hẳn ông ta đã khoảng 160 tuổi, đây là vì nguyên nhân nào đó hoặc là người danh sách cao thì sẽ có được thọ mệnh kéo dài lên trầm tư suy nghĩ thu lại các suy đoán, hắn kiến nhật ký biến mất là nhìn về phía đám người chính nghĩa mà nói, các vị có thể tự do giao dịch hoặc là trao đổi Hôm nay ngài cả khờ chẳng có thưởng thức nào muốn nói cho chúng ta. Chính nghĩa Orry cảm thấy thất lạc. Ánh mắt cô xoay chuyển nhìn mặt trời ngồi chết phía đối diện. Tôi có thể trao đổi tình báo liên quan đến dông khổng lồ ở chỗ anh không? Cô nhớ rất rõ là anh Thái Dương gọi đường tắt khán giả là đường tắt dông khổng lồ, đã biểu thị là nó bắt nguồn từ tộc dông khổng lồ rồi. Được, tôi muốn phối phương ma dược danh sách tám của đường tắt người ca kho chang co thuong thuc nao muon noi cho chung ta chinh nghia orry cam thay that lac anh mat co xoay chuyen nhin mat troi ngoi trich phia đoi dien toi co the trao đoi tinh bao lien quan đen dong khong lo cho anh khong co nho rat ro la anh thai duong goi đuong tat khan gia la đuong tat dong khong lo đa bieu thi la no bat nguon tu toc dong khong lo roi đuoc toi muon phoi phuong ma duoc danh sach 8 cua đuong tat nguoi ca tung Direct vẫn luôn trầm mặc do dự rồi trả lời. Vốn là cậu muốn dùng điều này để trao đổi tình hình về thế giới mà chính nghĩa và người treo ngược đang sinh sống để tránh mỗi lần nghe đều trả hiểu cái gì. Nhưng cậu thấy tiến độ tiêu hóa đã gần xong, cho nên cậu lựa chọn thằng cấp. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.